Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3663 Ngoài Ý muốn gặp gỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Dựa theo Vũ lam thương minh quy của đó là cái gì? Lâm Hiên trên mặt. Toát ra nhất điều xá như vậy sắc. Rất đơn giản chính là không thể tùy tiện đồng thủ mà là hẳn là mời. Tới thương minh trưởng lão làm như trọng tài song phương ký kết sinh. Từ khế ước, sau đó tại trước đó chuẩn bị địa phương đồng thủ. Phải có song phương đều phải đồng ý trong đó nhất phương như không. Muốn nganh chiến, mặt khác nhất phương không được khẽ mở chiến phương. Diện, nếu không thương minh sẽ không tha mặt cho nhậm chức không. Quản, bách thảo tiên tử thanh âm truyền vào cách lỗ tay, nhìn tới nàng đối. Bàn đào hội quy củ cũng là biết thầm tường. Thì ra là thế. Lâm Hiên trên mặt lộ ra như vậy sắc. Như vậy có Vũ Lam Thương Minh làm như giám đốc tự nhiên không cần lo. Lắng suất hiện cái gì biến cố. Cầu nhân gặp mặt ánh mắt đỏ hồng. Có khả năng chỉ cần song phương nguyện ý ai đều sẽ không ngăn trở. Nhưng nhất phương không muốn tiếp chiến mà nhất phương cũng không. Được tại Vũ Lam Thương Minh địa bàn thượng khẽ mở chiến phương diện. Mà song phương chốc lát ký kết sinh tử khế ước, liền giữ được mạng. Sống, song phương thân bằng bạn tốt, đều không được nhúc tay ngăn. Trở, an bài như thế, đều đại hoan hỷ, tuy nhiên tại tiếp xuống bàn đào hội. Dằm trong, lại cũng không có xuất hiện vài lần. Vừa đến, năng tiến nhập độ kiếp kỳ, ai đối với chính mình mạng nhỏ nhi. Hội không để ý tiếc. Không phải ngươi tử chính là ta sống, không có bất cộng đái thiên cửu hận không có ai hội ngu ngốc đi làm thứ hai chốc lát ký kết sinh tử thế đó chính là không chết không ngừng kết cục liền ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không không có trăm phần trăm nắm chắc ai cùng giải quyết ý quyết đấu ni như là song phương thực lực trinh lệch cách xa cường nhất phương cố nhiên hận không thể đem cầu nhân triều hồn luyện phách nhưng thực lực yếu kém nhất phương hoàn toàn có khả năng không để ý tới hắn Dù sao, chính mình chỉ cần không đồng ý, có vũ lam thương minh làm đảm bảo. Đối phương cũng nã chính mình không thể tránh được. Đứa ngốc mới có thể dùng trứng gà đi cùng thạch đầu đụng. Trừ phi song phương thế lực ngang nhau, lại này nọ hận sâu sắc. Nếu không tiến hành sinh tử chiến có thể tính thái quá nhỏ. Bất luận bách thảo tiên tử còn là thiên hư cư sĩ đều tham gia mấy lần. Bàn Đào hội, tuy nhiên sinh tử chiến cũng vẹn vẹn là nghe nói, căn bản là chưa từng có cơ hội tận mắt thấy. Lần này đây xem như mở to mắt mà nhìn rớt. Hai người trên mặt đều lộ ra hưng phấn khởi sắc. Mà Lâm Hiên tại hiểu rõ đồng thời cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chính mình tiến dai cố nhiên nhanh chóng, nhưng tại này tại trong quá, Trình cũng phải tội không thiếu đại năng tu tiên giả, tỷ như Thuyết, Bảo Xà Băng Phách. Làm như chân ma thủy tổ Bàn đào hội hai người hơn phân nửa cũng sẽ Không bỏ qua Sinh tử quyết đấu Muốn cần song phương đồng ý mới có thể điều kiện Nay thực tại thái quá khen Đến lúc đó chính mình chỉ cần không thèm Để ý hai nữ châm chọc khiêu khích Bọn họ cũng nã chính mình không thể Tránh được Vốn là lâm hiên còn có chút lo lắng Tại bàn đào hội thượng cùng cửu Nhân đường hẹp gặp gỡ Bây giờ nhìn lại cái Này lo lắng cũng là dư, thừa, vũ lam thương minh làm như bàn đảo hội sắp lập tổ người, các mặt đều. Lo lắng được thập phần chú đáo. Niệm cho đến này, lâm hiên khóe miệng bên cạnh lộ ra mỉm cười. Mà đang lúc này thiên hư cư sĩ hữu khí vô lực thanh âm truyền vào. Trong lỗ tai lâm đảo hữu bách thảo tiên tử, hai vị như không ngại. Chúng ta cũng đi quan sát một chút trận này quyết đấu như thế nào. A có khả năng đi trước xem cuộc chiến sao? Lâm Hiên quay đầu lại. Đây là tự nhiên Vũ Lam Thương Minh cho phép các vị đại năng đi trước. Xem cuộc chiến đương nhiên chích có khả năng nhìn cũng không cho. Phép nhúc tay ở giữa như là có nhân dám ở quyết đấu trong xuất thủ. Vũ Lam Thương Minh đem coi là khiêu khích đến lúc đó mặt cho nhậm. Chức ngươi anh hùng rất được chỉ sợ cũng khó có thể còn sống ly. Khai nơi này. Thiên thư cư sĩ có nhiều chỉ điểm ý khai khẩu. ha hả, này lâm mố tự nhiên hiểu được, ta lại vậy sao có thể ngô ngốc. Cùng cả cái vũ lam thương minh là địch ni. Lâm hiên khói miệng bên cạnh lộ ra nhất tia vui cười sắc đa tạ thiên. Tư đảo hữu nhắc nhở, lâm mố không có ý kiến chúng ta cách này đi xem. Một chút như thế nào. Bách thảo tiên tử cũng điểm điểm đạt đến thủ. Ngã không phải ba người ra thích tham gia náo nhiệt. Mà là độ kiếp cấp Bậc giao thủ mặc dù là bọn hắn Cũng là bình thường khó gặp Có thể nhận được vũ lam thương minh thiệp mời Bất luận thực lực như Thế nào thần thông khẳng định Cũng có huyền diệu chỗ coi như không Kịp chính mình Nhưng đá núi có khả năng có ngọc Cơ hội như vậy chỗ Đó có bỏ qua đạo lý Mặt khác hai người đều không dị nghỉ Thiên hư cư sĩ liền phân phó một bên thị nữ nương theo như thế một tiếng nổ vang truyền vào cách lỗ tay thuyền hoa chuyển hướng hướng tới mặt khác một bên phi đắc qua rất nhanh đi ra liền tại phía trước hơn trăm trường địa phương xuất hiện nhất thật lớn nước xoáy trận trận nổ vang thanh âm chính là từ bên trong truyền tới không cần phải nói đây là vũ lam thương minh tốn hao lớn như thế nhân lực vật lực làm lại lần nữa mở ra xuất ra một cái không gian Ở bên trong đấu Pháp Chỉ cần bố trí một chút cấm chế ngăn cản đấu Pháp dư ba Liền có khả năng tránh cho nơi này bị hại cùng Lâm hiên trên mặt lộ ra nhất tia mà như vậy sắc Mà nọ thuyền hoa tốn Hao cũng ngựa không ngừng vó câu phi tiến nước xoáy Rất nhanh đi ra xuất khẩu Phía trước đại sáng Sáng tỏ trong suốt Ánh vào mi mắt Cư nhiên là tốt đại một mảnh đất trống Mà ở đất trống thượng Thì đứng sừng sững như thế cao lớn mà to lớn. Kiến trúc, nhìn qua, rất giống là giác đấu trường. Rất nhanh thuyền hoa liền đi tới giác đấu trường trong không trung. Quả nhiên không sai, bốn phía là khán đài, chính giữa thì có nhất rộng. Giải vùng đất có hình tròn, đường kính vạn trượng có hơn tầm nhìn mở. Mang vô cùng. Trận trận nổ vang thanh âm chính là từ trong đó truyền lại đây. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Bao gồm lâm hiên tại bên trong ba tên độ kiếp kỳ tồn tại, không hẹn mà Cùng rời đi thuyền hoa cùng thi triển thần thông toàn thân tinh mang Đại phóng rất nhanh liền đi tới bốn phía khán đài thượng Này khán đài tầm nhìn mở mang, mặt trên thư thớt đang ngồi một chút Tu tiên già, chỉ có hai mươi nhân hơn nhiều Đối với khán đài thật lớn thể tích liền như cùng mối bỏ biển Tuy nhiên Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại bởi vì này hai mươi nhân. Hơn, lại tất cả đều là thuần một sắc độ kiếp kỳ tu tiên giả. Trong đó có hai vị này trên người linh áp như có như không, như không. Có đoán sai, hơn phân nửa là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật còn có mấy. Cái người ra hỏa trên người hơi thở cũng rất cổ quái, đáng sợ tu. Luyện thần thông cũng rất bất phàm. Linh giới diện tích rộng lớn quả nhiên tàng long hòa hổ Lâm Hiên thở dài trong lòng tốt tại bọn người kia chính mình nhất Cái cũng không nhận ra cho nên ngã cũng không cần lo lắng cùng bọn Họ trong đó có cái gì ăn oán hức mắt Mà Lâm Hiên ba người đến tự nhiên cũng dẫn khởi bọn người kia chú ý Bất quá rất nhanh bọn họ lại lần nữa đem chú ý đầu đến phía trước Quyết đấu đã đi Lâm Hiên cũng so sánh phản phất, lúc này hắn chủ ý đến tại lôi đài. Bốn phía còn có vài tên thân mặt vũ lam thương minh hầu hạ tu tiên, giả. Hai nam hai nữ trên người đều có bất phàm khí độ. Tất cả đều là độ kiếp chung kỳ đỉnh núi tu tiên giả, không cần phải. Nói chính là thương minh tại nơi này tỏa chấn trưởng lão. Mà ở lôi đài bốn phía thì bao phủ nhất tầm kim ngân nhị sắc quần. Sáng, mặt ngoài có vô số nắm tay lớn nhỏ phù văn dâng lên, lộ vẻ thần. Diệu đến cực chỗ. Là cái gì trận pháp Lâm Hiên không hiểu được, nhưng có thể ngăn trở độ. Kiếp kỳ tồn tại công kích hiển nhiên là không phải chuyện đùa. Theo sau Lâm Hiên con mắt hít lại, giống như quần sáng trung tâm nhìn. Qua đi, lại lập tức trợn to con mắt, cơ hồ dĩ là chính mình nhìn lầm. Như yên tỷ tỷ nàng vậy sao hồi ở chỗ này?